Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn bà ta hễ có chim lợn kêu thì là niềm điềm xui rồi Hơn nữa, những người trong ngôi nhà ấy thì đều sống theo cái kiểu im hơi lặng tiếng lắm Thường thì họ chẳng có giao du hay trò chuyện với bên ngoài mấy đâu Lối sống ở thành phố mà, tuy sát vách nhạc của nhau Nhưng mà người ta đâu có quan tâm như ở quê chứ Vâng, lâm gật gủ Mà quả thực, cậu cũng chẳng biết phải nói gì thêm bởi câu chuyện và biểu cảm của ba chủ quán này tạo cho cậu một cái cảm giác khá tin tưởng rằng chuyện này là có thật. Có lẽ bà ta cũng nhận ra điều này trên nét mặt của Lâm nên mới nói thêm. "Mà này, tôi cũng chỉ nói như thế mà thôi. Biết đâu cậu đủ dương lực để trấn áp những vong hồn đó thì sao? Nhưng mà nếu có bị người ta quấy phá gì thì cậu cứ thử mua một ít đồ về để cúng rồi xin họ để cho mình yên ổn, như vậy có lẽ lại được." Đấy. À dạ, vâng ạ, em cảm ơn. Nhận ra cũng không có còn sớm nữa, Lâm nhanh chóng đứng dậy rồi tính tiền ra về. Trên đường đi, cậu lắc đầu như để gạt đi hết những suy nghĩ mông lung ra khỏi đầu của mình. Không sao đâu, chắc chỉ là chuyện đồn đại mà thôi, chứ ma cỏ gì chứ. Hơn nữa mình cũng ở đây có mấy ngày thôi mà, thôi bỏ qua đi. Câu nói tự trấn an bản thân này của Lâm bắt đầu phát huy tác dụng cậu không nghĩ thêm được nữa mà bước đi thật nhanh. Dự định về nhà thì sẽ mở tivi lên xem vài bộ phim rồi ngủ cho qua ngày. Thế nhưng về đến nơi, Lâm giật mình khi nhận ra có một người giao hàng đang đứng trước cổng. Cậu ta đưa mắt hướng vào bên trong như chờ đợi một ai đó. "Đây, anh kia." Lâm gọi với, "Giao đồ ăn à?" Nghe tiếng gọi của Lâm, người thanh niên kia vội vàng đáp lời, "Không phải, tôi tôi muốn tìm chủ của căn nhà này." Sao thế? Tôi là chủ đấy. Ơ? Anh... Anh gọi bà của anh ra trả tiền cho tôi đi. Trả tiền gì? Bà nào? Ơ? Lâm nghẹt mặt ra đầy khó hiểu. Lúc nãy tôi tới đây giao đồ ăn. Chưa kịp nhấn chuông, thì từ bên trong nhà có một bà lão bước ra. Bà ấy nhận đồ ăn, đưa tiền cho tôi rồi bảo là lần sau đến sớm một tí. Bà ấy đói. Nghĩ chắc là giao đúng người rồi nên tôi đã quay về. Càng nghe, Lâm càng cảm thấy bối rối. Bởi anh biết rõ ràng làm gì có bà già nào ở trong nhà này cơ chứ. Không có đâu. Chỉ có một mình tôi ở đây mà thôi. Anh có nhầm lẫn gì không vậy? Ờ không, tôi tôi không thể nhầm được. Đúng là số nhà 133 này mà. Tôi đã bảo rồi, chỉ có một mình tôi ở đây mà thôi. Nhưng mà nếu anh đã giao hàng, nhận tiền rồi thì còn tới đây hỏi làm gì nữa chứ? Có chút bực dọc, bởi Lâm Nghị, đây chắc là cái cớ của người giao hàng này bịa ra nhằm lấp liếm đi cho cái việc giao chậm trễ của mình. Đây đây đây đây, anh xem đây này. Vừa nói, anh vừa giao hàng, vừa chìa một tờ tiền ra trước mặt của Lâm. Không khó để anh biết được đây là một tờ tiền âm phủ. Lâm nhíu mày. Anh đưa cái này cho tôi làm gì vậy? Đây đây. Tiền mà bà lão đưa cho tôi lúc nãy đây. Cái gì? Lâm giật mình. Bà ta đưa cho anh à? Đúng vậy. Lúc ấy tôi thấy rõ ràng, đó là tờ 500.000đ tiền thật. Như không hiểu sao về tới nơi, lại phát hiện ra tờ tiền này. Anh có biết bà ấy không? Để tôi tới xin lại, chứ 500.000 là hơn 2 ngày lương của tôi mất rồi đấy. Không, tôi tôi không biết. Nhưng ở trong nhà này chẳng có bà lão nào cả. Không có, không có đâu. Nói rồi, Lâm nhanh chóng mở cổng bước vào bên trong. Nếu như bình thường, chuyện mà người giao hàng này kể sẽ khiến cho cậu quá để tâm. Nhưng trong đầu bất giác Lâm nhớ lại những gì mà bà chủ quán lúc nãy đã kể. Những hồn ma trong căn nhà này thường xuyên mua đồ bằng tiền âm phủ. Hơn nữa, nếu đúng như những gì mà người giao hàng đã nói thì quả là kinh dị. Vô tới trong nhà, Lâm chạy lên trên phòng ngủ ở tầng trên rồi đóng chặt cửa lại. Lúc này còn tâm trí đâu để mà xem phim nữa cơ chứ. Cậu ngồi thu lu ở trong góc phòng, những suy nghĩ đầy huyễn hoặc bắt đầu xuất hiện. Chưa hết, Lâm sâu chuỗi thêm mấy chuyện kỳ lạ mà mình đã gặp ngày hôm nay nữa. Tất cả chúng chẳng phải đều chung khớp với lời kể của bà chủ quán phở hay sao. Càng nghĩ, Lâm càng cảm thấy sợ. Cậu liền lấy điện thoại gọi ngay cho Tuấn. Alo? Rất nhanh chóng, đối phương đầu dưới bên kia đã nhắc máy. Tuấn ơi, tao... tao, tao không ở đây đâu. ỡn quá, hình như... có ma thật mày ạ. Cái gì? Tuấn gắt lên. tao làm con nít à? Ê, không phải, mày hiểu nhầm tao rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net